Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nữ nhân như cô ta gặp nhiều rồi, lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, nhưng trong lòng chỉ ham mê vật chất. Ta cho chắn vài hôm nữa cô lại xà vào lòng ông ấy cho xem. Khả tình bị kiện, bị cậu ta trêu chọc ấm ức, tới bật khóc tu tu. Cô cũng tiện tay, bớt luôn miếng rẻ xuống đất trong lòng cảm thấy tủi thân vô cùng. Tại sao ông trời lại dồn con vào bước đường này? Lăng Minh bực tức, im đi, ra ngoài cho ta ngủ, phiền phức. Nghe tới câu này khả tình vội im bật, không dám phát ra tiếng động, vội quỳ xuống vàn xin. Cậu đừng đuổi tôi, tôi sợ lắm. Cho tôi ở trong phòng với cậu, tuyệt đối không ảnh hưởng đến giấc ngủ cậu đâu. Tôi sẽ nằm một góc dưới đất cũng được. Lăng Minh nhìn cô ta mặt mày tèm nhâm nước mắt, thì chán nản, chẳng muốn nói gì thêm nữa. Cậu Lăng... Em mang nước và dừa chất cho cậu Tiếng một cô gái ong ẻo vàng lên Cô ta nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào Thấy cả tình ánh mắt khẽ tối sần Được rồi, để ngoài đó đi Hôm nay cô ta phục vụ rồi Cậu Lăng nhưng mà... Không nhưng gì hết ra ngoài Cô gái kia mặt hậm hực Để bội chậu nước xuống rồi bỏ ra ngoài cả tình cả ngày bị đám người kia dọa cho chết khiếp Lại đây rửa chân giúp ta Khả tình bấy giờ đã rơi vào bước đường cùng Nếu không chịu nghe theo cậu ấy Giờ mà cậu ta tức giận đuổi ra ngoài Thì còn chết nữa Cô bấm bụng chậm chạp tiên lặng Màu lên đồ con rùa Người này vừa nói xong Cô bất chợt dừng lại Trong đầu lập tức nghĩ tới tử văn Cậu ấy cũng hay chê cô là con rùa Nhưng mà tử văn không bao giờ Đánh mắng hay đối xử thậm tệ Như đám người này Cô không tự chủ được ngậm nghĩ Tử văn cậu ở đâu có nhớ tôi không Liệu cậu có đi tìm tôi không đấy Nhảnh lên Tiến quát kéo cô về với thực tại Khả tình sợ hãi tiến lại từ từ ngồi xuống tháo giày Rồi nhẹ nhàng đưa chân cậu ta vào chậu nước Lăng bình tử Sư giờ chưa giờ gặp cô gái Mau nước mắt như thế Động tí là khóc Chứ ai làm gì cũng khóc Chẳng biết cô ta gốc gác ở đâu Cậu không lý giải được tại sao lại bỏ số tiền lớn như vậy để chuộc cô ta Chỉ biết lúc nhìn vào ánh mắt cô ấy Tự dưng cậu muốn được nhìn thấy cô ta lâu hơn Nên mới quyết giữ lại cạnh mình Ngẩn mặt lên Khả tình bất ngờ bị câu nói làm như giật mình Cô từ từ ngẩn mặt lên nhìn cậu ấy Bỗng người kia bối rối Được rồi, ngủ đi Mai đã dẫn cô ra ngoài mua vài bộ trang phục Nô tỷ cầu phủ lăng ra Cũng phải ăn mặc chứ đàng hoàng Không nhách nhác vậy được cả tình lại cúi đầu Chẳng nói chẳng rằng Cô bê trộn nước ra ngoài Rồi lỡ một góc ngả lưng xuống Người kia vẫn đang chằm chằm hướng Theo mọi cử chỉ của cô Ánh mắt như khẽ cười Cô ấy có đôi mắt rất giống Em gái của ta Nếu con bé còn sống chắc cũng Tầng này tuổi rồi Cả đêm khả tình Vẫn thấp thỏm không yên giấc Lâu lâu cô lại giật bắn người luôn trong tư thế sẵn sàng phòng thủ. Lăng mình bao lần bừng tỉnh, nhìn cô ấy cậu khẽ thở dài. sáng sầu, cậu dẫn khả tình đi dạo phố. Đám hầu nữ trong phủ ai cũng ghen nổ đom đóm mắt. Lần này cậu ta không dẫn ai theo mà đi một mình. Khả tình tâm trạng cũng chẳng chút thoải mái, hứng khởi gì hết. Lăng công tử, cửa hàng tôi nhiều đồ lắm. Ông Tử mời vào coi thử Lăng Minh gật gồ bước nhanh vào một cửa hàng vài Tiệm này rộng lắm Rất nhiều trang phục cho nữ nhân Màu sắc sạc sỡ Loại nào cũng có được cô ta đi thử Bộ nào đắt tiền nhất Cứ mang hết ra đây Bà chủ tiệm vui như bỏ hội Vội kéo khả tình đi Một lát sau bà ta gọi Đẹp quá Lăng Ông Tử quả có mắt nhìn người Làng Bình xoay người nhìn lại Chính cậu cũng bị chết sững Cô gái này mang vẻ đẹp thuần khiết dịu nhẹ Đẹp tới mức người đối diện không thể kìm lòng Làng Bình cứ ngây ngốc Nhìn không chấp mắt Làm cả tình ngượng chín cả mặt Tôi không mặc đâu Tôi quen mấy thứ này Làng Bình vội vàng đáp Mấy bộ cô ấy vừa thử lấy hết cho ta Bà chủ tiệm vải mặt hồ hởi Bước sau có dịp mời công tử và tiểu thư ghé quán chúng tôi Hai người đẹp đôi quá. Cả Tình thì đang buồn bá trong người còn người kia vẫn cười vui vẻ. Tử văn cứ chạy theo con bướm, nó dẫn cậu tới chỗ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net